Gặp ma trên xe bus rồi nha. Vân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng. Uhm, lát nữa ba sẽ đi với cô Vân ra chạm xe. Chờ cô lên xe xong thì ba mới về. Lập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lên. Ờ hay, tại sao phải như thế? Không lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bến xe à? Thế thả nhà cho rồi, đi làm làm cái gì? Đi làm mà phiền người khác thì, thì nghỉ phút hết cho rồi. Hiếu gắng nhẫn nhục phân trần.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 8 giờ rưỡi, bốn người lai nhịt quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma. Vợ Hiếu mặc jacket dày lặng lẽ theo chồng, không nói lời nào. Vợ Hiếu khóa cửa rồi cả nhà cùng cắm đầu ra bước. Hiếu định lái xe nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ về quán đường không xa lắm. Vợ Hiếu lúc này hơi lên cân nên hết có dịp đi bộ để tập thể dục là đi ngay. Trời rét căm căm, mà gió lại rít từng cơn qua cánh đồng trống, như hát hơi lạnh vào mạch bốn người. Hiếu và vợ đi trước rầm rì nói chuyện, hai cô cháu lặng lẽ đi sau. Vân kiểm điểm lại bao nhiêu nỗi kinh sợ xảy đến dồn dập trong ngày hôm nay, nàng thầm trong đầu. Ông Thọ ơi, lúc sống ông là người thân của tôi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Tôi hứa sẽ đặt bài vị ông trên chùa mà. 15 phút sau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 Vân bước lên, tìm chỗ ngồi tuốt phía sau. Nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp, mắt cứ dáng chặt vào lưng vô tài xế. Nàng tin dọa lời thì thần của nàng với hồn hoa ông thọ đã bất kết cổ. Ông không hiện về làm nàng kinh sợ nữa. Hy vọng từ nay Vân thoát nặng. Dù sao, nàng cũng vẫn sẽ làm lễ cầu siêu cho ông và đặt hình ông trên chùa thường xuyên. Hành khách trên xe thư thước, chưa tới 10 người.